các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net nên cũng bứt sợ hơn. Lần sau thì cần gì báo mộng cho tôi. Anh hiện về thế này, định dọa chết tôi đấy à? Xin lỗi cô, tôi biết cô là người tốt, tôi không muốn cô, nhưng mấy lần định báo mộng cho cô đều bị chồng cô đuổi đi. Em ngạc nhiên. Chồng chồng nào? Bóng đèn lấp bóc, là chồng của cô. Trực sao gì cô cũng sẽ có. Tôi chết vì bị sét tông hôm trời mưa nên hồn tôi lúc nào cũng run run thế này. Hôm mấy trời mưa to lắm, tôi bị sét tái tông cô ạ. Tôi dầm mưa cả đêm, bị cảm lạnh. Tôi chết oan không siêu thoát được. Tự dưng em thấy nghèn nghẹt. Thế người nhà của anh đâu? Có mà cũng không cô ạ. Thôi Tôi phải đi đây không bị bắt, đến giờ các quan đi khảo sát rồi. Nói xong, bóng đen lặng lẽ quay mặt và từ từ biến mất xuyên qua bức tường. Sáng hôm sau, em dậy nấu cháo, mua thêm một con gà để cúng cho bóng đen kia. Nhung bảo em, mày bị làm sao đấy, mà lại đem gà qué ra sân cúng bái thế. Em cười, à ừ, tao mới học được một chiêu để làm ăn ấy mà. Như này suốt cả tháng đông khách. Nhung nhìn em vẻ bán tín bán nghi. "Thật không? Cũng cô hồn à?" Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. "Tôi làm đồ ăn cho anh rồi đây. Anh sống khôn chết thiêng về nhận đồ. Đừng hiện về dạ tôi nữa nhé. Muốn cảm ơn thì phụ hộ để tôi đông khách, sớm có tiền mở cửa hàng là được rồi." em lẩm bẩm, chẳng biết bóng đen kia có nghe được không, nghĩ cũng khổ thân, đến chết cũng không hết khổ. Mà nhà này có vẻ nhiều ma thật, cứ bước lên cầu thang là em lại thấy sởn da gà, rùng hết cả mình. Hôm trước, Nhung còn ngã trẹo cả chân. Em muốn chuyển đi lắm, mà mấy con ma khù này có vẻ như không muốn em chuyển. Cứ định chuyển là đầu óc em quay cuồng mụ mị hết cả người. Em về nhà này cũng có lộc, mỗi tối sức khỏe suy giảm hẳn do tiếp xúc với khí âm quá nhiều. Nhớ nhớ quên quên, mới ở có một thời gian mà em đánh mất chìa khóa tận 4 lần. Song cấu gách buồn bã tự kỳ, chỉ thích một mình chùm chăn nghe nhạc. Đợt đó, em thấy mấy bài thất tình nghe xuy xóc, cảm thấy cuộc đời mình u ám tối tăm y như lời hát vậy. Em vật tay liên chán, những suy nghĩ tiêu cực dồn nén vào đầu. Chết, chết. Từ chết đó lập đi lập lại trong đầu em. Có lần em còn định tự tử, nhưng phúc lớn mạng lớn, vong linh bố em giữ được tâm trí của em lại. Đáng sợ thật. Đêm, em không dám ngủ, căng mắt đợi đến sáng nhưng do mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Em mơ một giấc khá ngọt ngào. Trong mơ em đi chơi thì bị trượt chân ngã xuống sông. Có một người đàn ông đẹp trai lắm nhảy xuống cứu em. Đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Người đàn ông ấy thân quen lắm, vóc dáng cao ráo, nụ cười duyên cùng làn da bánh mật. Người đó khẽ vuốt tóc em. Em là vợ anh. Kiếp này hay kiếp sau cũng vẫn chỉ coi một mình em là vợ. Em khẽ cười gật đầu Hai bọn em cuộn lấy nhau Trong hương tình chất ngất Rồi ngày đó dẫn em về nhà Em thấy mọi thứ nơi đây thật bình yên Khung cảnh rằn dị đơn sơ Nhưng rất đẹp và gần gũi Đây là nhà của chúng ta Em nhìn đi Người đàn ông đó Chị vào khung cảnh Trong ảnh một người con gái cười sẵn dữ Nắm lấy tay một người đàn ông Người đó chẳng phải là anh sao Ừ Là anh, bên cạnh là em đó. Chưa kịp trả lời thì cú đạp của Nhung làm em tỉnh ngủ. Con bé có thói quen cực xấu là trên tay đạp lung ta lung tung. Em đưa tay của Sang bên cạnh thì đụng phải tóc của một người con trai. Em hoang hôn mới mắt chuông dậy thì chưa kịp nhìn thấy là khuôn mặt của người em đang mơ khi nãy. Người đó vụt bay lên, với tay chào em và biến mất em run sợ, không biết giấc mơ đó báo hiệu điều gì. Em lấy điện thoại nhắn tin cho anh Quy. Anh này cú đêm hay gọi cho em, nên bảo em yên tâm ngủ đi, ngày mai qua rồi gặp nói chuyện cụ thể. Cũng may từ ngày gặp anh Quy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net